Nhất thế độc tôn tập 3. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường danh sách phát, tôi đang, đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ tôi này nhá. Và ngay sau đây tôi Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ nghe thấy Trần Diệu phân phó, Trần Đức còn đang ngạc nhìn liền tươi cười, bước tới phía trước. Vâng Trần Diệu Sư huynh. Sau hơn nửa năm luyện võ công, này được ăn uống đầy đủ khiến hắn cao đến không ít. Thế lực cũng mạnh hơn trước đây. Quay nhìn Mạnh Kỳ nhỏ hơn hai tuổi, trong mắt tràn đầy vui mừng và kích động. Mạnh Kỳ bên cạnh khẽ cười, hắn chính để đăng bốn tìm cơ hội chiến đấu, tìm người đối luyện mà chưa được, không có chân diệu để giúp hắn như vậy. Qua thực chiến, hắn hy vọng có thể lĩnh hội thêm nhiều đạo lý trong thiết bố sáng, tân hành bát bộ hay là hán quyền, ngũ hộ mồn đào pháp. Kính xin trên Đức Sư Huynh chỉ giáo cho. Mạnh Kỳ theo quý cụ thiếu lầm vẫn còn một tiếng sư hịch. Đồng thời hai chân giang ra, đứng thủ thế theo quyền thức mở đầu của La Hán Quyền. Trần Đức há miệng nhờ muốn nói gì đó, rồi trong lòng lại hưng phấn, quên cả tuyên Phật Hiệu, trực tiếp ra tay. Trong chân mắt Trần Đức ra tay, Mạnh Kỳ lập tức rơi vào trạng thái tập trung cao độ. Không nghe cũng không thấy chuyện gì khác. Chỉ cho tới lúc cùng trình vĩnh sao thủ. Hắn nghiêng người mà tránh đi cú đấm chính diện của Trần Đức một tay vận lực đánh về phía bụng dưới của đối phương. trong đối chiến, hắn không những không hoảng sợ, kiếp đảm mà còn hết sức chủ động. Trần Đức vừa ra tay, đang muốn chuyển sang chiêu thứ hai, thì đột nhiên có cảm giác kình phòng tập kích tới thân dưới. đối mặt với thế công mãnh liệt, cùng chiến ý rõ rệt trên gương mặt của mạnh kỳ, khiến cho Trần Đức phát lạnh, tự nhiên cảm nhận được sát khí đáng sợ phát ra từ hắn. thân thể Trần Đức từ khí tức dựng lên. Bụng dưới bị Mạnh Kỳ đánh trúng Kêu lên một tiếng đau đớn không chịu đổi ngã lăn ra đất Kêu đà thống khổ Quá yếu Mạnh Kỳ một chiếc đắp thắng cũng hơi sướng sờ Hắn vừa tấn công đã hạ cục Trần Đức Không phải vì Trần Đức quá yếu đây chứ Không chỉ có Mạnh Kỳ kinh ngạc Đám Trần Vĩnh Cũng các võ thằng xung quanh Cũng tròn mắt nhìn Trần Đức Đang lăn lộn dưới đất Không thể tin nổi Một người khá nổi bật trong các buổi đối luyện như hắn Để bị đánh bại dễ dàng như vậy Cương mặt của chân đức Trở nên âm trầm hơn Bước nhanh tới trước mặt chân diệu Ngồi xuống dùng nội lực vút lấy huyết mạch Bụng dưới của hắn Cơn đóng nhất thời giảm bớt Năm người chân vĩnh mới vừa hồi tỉnh dồn hết ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía mệnh kỳ thầm nghĩ Sự huyền chân diệu Vốn bốn mượn chân đức để dạy cho chân định Cùng chân tuyển một bài học Cho bọn họ biết thiếu sót căn bản là như thế nào Nhưng hiện giờ xem ra đúng là gậy ông đập lưng ông rồi. Mày kỳ từ giây phút giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, cùng chân Đức cũng nhận ra. Khi thế của hắn lúc tấn công quả thực, ác liệt các thượng Hắn thầm nhủ, chẳng lẽ khi thế lúc chiến đấu cũng quan trọng đến như vậy. chân Diệu viện chân Đức đứng dậy, mặt không biểu hiện gì mà nói. chân Hòa, người tới đối luyện cùng chân Định đi. Vâng, chân Diệu sư huynh. Từ trong tường gỗ võ tăng tiến ra một thiếu niên khôi ngô, đứng tại đó mà khiến người khác nhìn giống như là một ngọn hạc tia tháp. Mạnh Kỳ Phượng Hồ cảm giác được điểm bấu chốt từ cuộc giao chiến vừa rồi. Muốn kiểm chứng niềm hưng phấn chắp tay trước ngực, Thịnh chân hòa sư huynh chỉ giáo cho. Chỉ chân hòa hoàn lễ xong, Mạnh Kỳ điên chủ động xuất kích, tựa như là mãnh hổ xuất động. Chân hòa không ngờ Mạnh Kỳ lại chủ động tấn công, với khí thế điên cuồng như vậy, Bị chiếm mất thượng phong thì không ngừng lùi lại Vừa lùi vừa trông đỡ chân đánh nhất thời luống cuốc Mạnh kỷ đáp thủ không buông ta Miệng hô lớn hay một tiếng Liêu mạng oanh kích lên ngực của đối thủ Đối mặt với khi thế hùng hạn ấy Hai tay của chân Hòa Đang thủ thế liền bở ra đón đỡ Mạnh kỳ thuận thế thu quyền Xoay chân Mà dùng khiểu tay đánh trúng ngực phải của chân Hòa Mạnh kỷ xuất thủ cũng không tuyệt tình Nên đã thu bất lực nhưng vẫn khiến chân Hòa hò khàn bột tiếng khi thức hạ xuống cực độ. Đa tạ. Mạnh kỳ quay người thối lui, chắp tay trước ngực, hướng chân Hòa cười thăm hỏi, biểu hiện hết sức thong thả nhẹ nhõm Trần Vĩnh cùng Trần Đức, cùng các phó tăng khác đứng ngoài quan sát trận đối chiến, không ngậm nổi miệng Bình thường đối luyện chân Hòa chính là ác mộng của bọn họ. Dù bọn họ ứng phó thế nào cũng đều bị hắn đập cho loạn trọng. Không thể chống đỡ nổi nhưng trận đối luyện vừa rồi hắn lại bị tiểu hài tử chân định mang bộ dáng điên cuồng như là hổ đánh cho không có lực hoàn thủ nam võ tăng chứng kiến một bàn vừa rồi nhìn mạnh kỳ không thể tin nổi chân hòa chậm bước đi tới đưa tay gãi gãi cái đầu trọc lóc của mình trần định sư đệ đệ thật là lợi hại đấy trần diệu hự khẽ sắc mặt càng trở nên khó coi hơn trầm mặc rất lâu rồi mới nói trần định sư đệ có gia thế không thường có tiếng học giỏi Số khi đã tới Tiểu Thành Ở đây các vị sư đệ không ai là đối thủ đâu Hay là cùng sư huynh ta đối luyện một hồi đi tâm mắt của chân diệu không kém như đám võ tăng kỳ nãy Tự nhiên nhìn ra phía sau mạnh kỳ tất có người hỗ trợ Sao, sao có thể như vậy Chân vĩnh cùng đám võ tăng bừng tỉnh trầm trâu Thì ra sư đệ chân định đan điện đã mở ra Số khi đã tới Tiểu Thành tham nào mà chân đức và chân hòa đều thua trong tay hắn Nhưng dù sao Trân Diệu Sư Huỳnh vẫn là thụ nghiệp tăng, là cao thủ khai khiếu, trực tiếp đối luyện cùng trần Định có khác nào ỷ lớn hiếp nhỏ chứ. Yên tầm, ta sẽ chỉ dùng thực lực xúc khí tiểu thành để đấu với thể. ánh mắt của chân Diệu nhìn Mạnh Kỳ đá lên một địa âm trầm. Mạnh Kỳ hít nhẹ một hơi, tuy biết trình lệch giữa hai bên rất lớn, nhưng chuyện ý đang dâng trào. Đến đối điện còn không dám thì những nhiệm vụ đang chờ hắn biết làm thế nào. Sự thực là hắn đã từng trải qua quyết đấu sinh tử Chút đốt luyện cùng chân Diệu Dù có thua, hắn cũng không hề sợ Chỉ cần hắn biết được sự tranh tạch giữa đôi bên Biết được điểm yếu của bản thân Thì thua cũng đáng Hơn nữa hắn cũng không phải không có cơ hội chiến thắng Kinh xin chân Diệu Sư Huynh trị giáo cho Mày kia chắp tay trước ngực Quyết tầm dâng lên Chiến đi tỏa ra nồng đập Các võ tăng đứng ngoài hít sâu một hơi Cảm thán hắn dám cùng chân diệu sư huynh đối luyện à? Hai bên tranh đạch như núi Dù có áp chế thực lực xuống Chỉ còn số khí tiểu thanh Thì nhãn lực cùng kinh nghiệm của chân diệu sư huynh Cũng hơn hẳn chân định sư đệ rồi Tốt lắm Thấy mạnh kỳ không phải kẻ nhát gan Chân diệu lộ ra sắc mặt vui vẻ Hòa hoãn hơn nhiều Nhờ người giót chiều trước đấy Mạnh kỳ cũng không chịu thua kém Chân phải vươn tới như đã cánh cung hai tay nắm thành quyền như búa sông tới chân diệu Trân Diệu cũng đã dùng ra hán quyền, đối mặt với khí thế ác liệt của Mạnh Kỳ thì không hề thụ động như Trần Đức Trần Hòa. Đôi tay gạt nắm quyền của Mạnh Kỳ thì lập tức phản kích. Một chiêu hắc hổ thầu tầm đánh trúng ngực mái của Mạnh Kỳ. Hai mắt của Mạnh Kỳ trợn lên, thân hình nhào về phía trước để mặc cho nắm đấm của Trần Diệu đánh lên ngực của mình. Đồng thời hai nắm quyền nhằm thẳng vào Trần Diệu. Kinh nghiệm thực chiến của Trân Diệu không hề ít. Hàn phát ra có điểm không bình thường Nhưng Mạnh Kỳ chủ động đánh tới khiến cho hắn lùi lại không được Này phải dồn thêm sức mạnh vào nắm quyền Chủ ý đánh lùi đối thủ Quyền phải của hắn giống như đánh vào lớp vải dài Kinh thực tản ra bốn phía Còn hai nắm quyền của Mạnh Kỳ Trong trước mắt đã sắp chạm vào Hai bên huyệt thái dương của hắn Trần Diệu thét lên một tiếng Hai lượng thai đỏ bừng, Huyệt thái dương căng phồng Xong quyền lướt qua huyệt thái dương Tới giữa má của Trần Diệu Lại như pha vào một tầng khí thế bảo hộ Đánh tàn hơn phần nửa khí lực Trong nắm quyền của mạnh kỳ Trúng một đòn Bộ pháp của chân diệu không loạn Mà thuần thục lùi về phía sau Hai mắt ửng đỏ, đầu óc nhất thời choáng váng Người đã luyện thành thiết bố giam Chân diệu vừa sợ Vừa tức giận quát Mạnh kỳ mỉm cười Vốn là vào học gia truyền bà thôi Vừa đối sư huynh không phải đã dùng thực lực khai khiếu rồi sao Từ hôm trước Bị chân quản ám toán Thiết bố xăm của hắn đã bị người khác phát hiện, Hiện giờ cũng không cần dấu diếm nữa Lần giao thủ vừa rồi Mạnh kỳ dưa hoàn toàn vào những chỉ điểm Của trường viễn sơn rằng chỉ phi và xuất thủ Tuy hai người có võ công trên lệch không ít Nhưng từ lúc chân diệu không biết Hắn đã học được thiết bố xăm Thì tung ra toàn lực Lấy nhành đánh chậm Dùng vết thương nhỏ đổi lấy vết thương lớn Thành công đẩy chân diệu vào tuyệt cảnh Không thể tung hết thực lực ra Sao mặt của Trần Diệu biến ảo bột thoáng Rồi rất nhanh đến lại vẻ lạnh lùng Nhìn thám võ tăng xung quanh Tiếp tục luyện là hắn quyền Trong lòng của Mạnh Kỳ cũng biết Trần Diệu không có thủ án với hắn Chỉ thấy hắn luyện là hắn quyền còn nhiều thiếu sót Nếu muốn mượn đối luyện để mà chỉ ra Trần Diệu nói cũng không có sai Nhưng lần này giành phần thắng Tiếp vào dạng kinh ngạc của hắn Thì Mạnh Kỳ không nén được vui sướng Ta cũng không phải dạng người hẹp hòi Mạnh Kỳ thâm nhủ sau đó trong lúc luyện thuyền đều chú tâm nhìn Trần Đức, Trần Hòa, cố gắng sửa lại tư thế quyền pháp của bản thân. Biểu hiện của hắn khiến sắc mặt của Trần Diệu hỏa hoãn đi không ít. Sau khi luyện lại hắn quyền cùng cồn pháp, sắc mặt của Trần Diệu nghiêm túc nhìn từng người, cuối cùng dừng lại bên mạnh kỳ mà nói. Ngày mai Trần Đình tiếp tục cùng ta đối luyện, ta sẽ đem thực lực áp chế xuống còn xúc khí tiểu thành như hôm nay. Cây tầm hiệu thắng của hắn không vừa đâu mạnh kính nghe vậy thì âm thầm cảm thán Tuy có chút trùn sợ Nhưng chia ný lại dâng cao Đêm nay phải tận dụng thời gian tu luyện thần hành bắt bộ rồi hắn cũng không muốn mình bị thua Trần Diệu Sư Huỳnh Trước sau như bột Đặt sớm tập tuyện một trong 72 tuyệt kỹ Mà kha chỉ. Bình thường tâm cao khí ngạo Hôm nay lại bị một đệ tử mới đặt su khí tiểu thanh Đánh bại khi cho hắn nuốt không trôi Cục nghẹn này rồi Trần Vĩnh cười hì, hì hì lại gần mạnh kỳ Trần Đình Sư Đệ Ta không nhìn ra ngươi lại lợi hại như vậy đấy Đúng là thầm tàng mất lộ mà Ngày sau nhất định phải chiếu cố Tới sự huynh ta nhiều nhiều đấy Mạnh Kỳ cũng cười cười đáp Để cũng may mắn mà thôi Ngày mai chắc chắn sẽ giàn năn hơn nhiều trừ vì hắn có thể học xong thần hành bát bộ trong một đêm Nếu không đần tới không còn bất ngờ nào nữa Muốn giành chiến thắng là không thể nào Nhưng mà Mạnh Kỳ cũng không quá lo lắng Cơ hội được đối luyện với cao thủ như thế đều có dễ tìm. Chuyện này còn quý hơn tài phú. Nó không chừng, lần nhiệm vụ luân hồi sau cũng vì chuyện này mà dư được tính mạng. Mạnh kỳ, Trần Vĩnh cùng chân tuệ hướng võ tăng phiện thẳng tiến. Tức cửa ra vào thì gặp huyền si. Bên cạnh huyền si là một hòa thượng chất phác, hai mắt vô thần miệng kẽn lẩm bẩm Chiều thức này làm thế nào để phá giải? Huyền sĩ không giới thiệu tăng chân trẻ tuổi bên cạnh, mà trực tiếp nói với ba người. Sau bữa tối, từ giờ các người tới diễn võ điện, ta sẽ dạy cho các người thiếu đầm tầm pháp. Mạnh kỳ đã từng nghe huyền tầm nhắc tới. Thiếu đầm tầm pháp chính là đội công trụ cột của thiếu đầm tự thuần hậu Dương Cương. Vì lộ tuyến vận hành đơn giản, lại có thể dung hợp với hầu hết các tuyệt kỹ thành công, từng lại có thể chuyển sang mà tu luyện đội công khác. Trong số những công pháp trụ cột Cũng xếp lại top 10 Vì thế mạnh kỳ thẩm quyết định Ngày sau sẽ dùng theo đầm thầm pháp Làm chủ chốt Còn thiết bố sam sẽ thủy theo hoàn cảnh và sử dụng Sau khi huyền di rời đi Trần Vĩnh thấp gióng cười nói Trọng thấy vị sư huynh đi bên cạnh huyền si sư thúc chứ Hắn là một vị thụ kiệp tăng khác Tên là chân bản Là một kẻ bày võ đến si cuồng Có rất nhiều chuyện lý thú bên cạnh hắn Trong lúc cười nói ba người dùng qua bữa tối Xong xuôi thì Mạnh Kỳ cũng chân tuệ liền chạy tới diễn phõ điện Trần Vĩnh không có việc gì Cũng vội vàng chạy theo Muốn tìm hạ ai đó đối quyết một trận Theo nhịp điệu hô hấp Nội được của Mạnh Kỳ từ Đan điền trào ra Di chuyển qua ba cửa ải Thông Bệnh Bôn Nhập Nê Hoàn Cuối cùng dừng lại ở Thiên Trung Hoàn thành một vòng xuyên suốt Trầm sông đổ về một biển Cứ như vậy Mạnh Kỳ chậm rãi lĩnh hội nằm giữ yêu quyết hành công của thiếu liềm tầm pháp, sau đó mở mắt. Viện gì vừa giải công pháp đã không còn trong tính thất, từ bên ngoài vọng vào từng âm thành quyển cước. Đội tâm kẽ động, Mạnh Kỳ đứng dậy, định ra khỏi tĩnh thất đi tới diễn võ điện, thì thấy chân tuệ mở mắt liên hỏi. Tiểu sư đệ, người ra ngoài cùng ta chứ? Không phải Mạnh Kỳ không chú trọng tu luyện tầm pháp, mà bình thường, ngoài những lúc được bố trí đi tuần tra hoặc tham gia nhiệm vụ bên ngoài, thì chỉ có tới diễn võ điện hắn mới có cơ hội tập luyện đào pháp việc vận chuyển chu thiên tăng cường nội lực đành để lúc diễn võ điện đóng cửa rồi lại thiện phòng rồi tiếp tục tu luyện vậy khuôn mặt của chân tuổi phớt hồng ánh mắt mông lung như vừa tỉnh ngủ nghe mẹ kỳ hỏi liền đáp sư huynh ta muốn tu luyện tầm pháp thêm lát nữa cũng phải người đang ở thời điểm cần phải đặt nền móng vững chắc tranh thủ thời gian nhanh chóng mở đan điền ra Mạnh kỳ tê cười nói Góc bên trái trong diện võ điện Đặt một dao bình khí chủ yếu là trường côn và giới đao Còn có thêm một ít trường kiếm Đứng ở bốn góc là bốn vị chấp sư tăng Mặc hoàng y Có nhiệm vụ ngăn ngửa tăng nhân đối luyện Bị ngộ thược Mạnh kỳ nhìn quanh đám giá một lượt Trong thêm Trần Vĩnh đang đối luyện Cùng với là hán quyền Nên không tức chào hỏi Mà thẳng tiến tới dao bình khí Chọn lấy một thanh giới đao chưa từng khai trận ước lượng sức nặng một chút. Sau đó triển khai từ thế dựa vào bộ ngũ hổ đoạn bồn đào pháp mà thích hãn lưu lại cho rồi bắt đầu luyện tập. Vị chấp giữ tăng ở bên cạnh thấy mạnh kỳ luyện đao thì hai mắt nhau lại. Sau một lúc quan sát phát hiện đao pháp mà mạnh kỳ đang tu luyện chỉ là một bộ đao pháp bình thường nhất thì lắc đầu chuyển sự chú ý qua các tàng nhân đang đối luyện và tập luyện khác. Mạnh kỳ khai triển từng chiêu thức tâm thần dần chìm đắm vào trong đào pháp, rồi đào vùng lên từ gió, đường đạo dần tiêu sái tự nhiên, không còn đứt đoạn. vừa tập luyện vừa chỉnh sửa những sai sót thường mắc phải. không biết đã trải qua bao lâu, trên rắn của mạnh kỳ đã lâm tấm mồ hôi. hắn liền thu hồi đau thế, hồi tưởng thành những thu hoạch có được trong lần diễn luyện đào pháp vừa rồi. nếu mà ngày đều tu luyện đạt hiệu quả như thế này, thì chừng một tháng sau là có thể lĩnh hội tốt môn đào pháp này rồi. Mạnh Kỳ thở ra một hơi trong lòng bừng rỡ, sau đó lại thi triển khai tư thế, giới đào hoa lên loáng loáng. Lúc này Mạnh Kỳ sử dụng trong ngũ hổ đoạn bồn đào có phần lộn xộn hơn trước, vì hắn chỉ chú tâm vào tập luyện bộ pháp của thần hành bát bộ, luyện đang chỉ là cái cớ để che giấu sự soi xét của người khác mà thôi. Sau được anh dở chú tâm rèn luyện, Mạnh Kỳ ra đại khai, nghi nhớ bộ pháp thần hành bát bộ, tăng thêm nội lực. Vận khí để Tùng cũng không còn quá gian năn nữa. Nhưng chưa nói tới việc nắm giữ toàn bộ bộ đào pháp này, ngay cả nhập môn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ đâu. Trước mắt chỉ có thể tìm cách nhớ kỹ bộ pháp phức tạp, mà chưa có cách nào phá vỡ được ranh giới này. Xem ra phải kết hợp với thực chiến mới có hy vọng tìm ra bí quyết của bộ pháp này. Luyện tập suốt gần một đêm, thân thể của Mạnh Kỳ cũng trở nên mỏi mệt, Đèm rơi đảo cắm trên giá bình khí Hướng Trần Vĩnh bước tới Chào Trần Định sư Đệ Người đã nắm giữ được theo đầm tâm pháp rồi sao Trần Vĩnh cuối người Hai tay trống lên đầu gối Nhưng thở phi phò hỏi Trần Vĩnh sư huynh Người quên đà ta đã khai mở đan điền rồi sao Mạnh Kim mỉm cười Ồ oh, phải ta quên mất Vậy thì cùng về thiện phòng thôi nào Trần Vĩnh vỗ vỗ mấy tiếng lên cách đầu trọc Rồi chậm rãi đứng dậy bình thường cứ hai người cùng ở trong một gian thiện phòng của võ tăng viện mạnh kỳ ở cùng trần tuệ trong một gian thiện phòng ngay sát gian thiện phòng của trần vĩnh mạnh kỳ gật đầu đang định đi gọi trần tuệ thì phía trước hắn hiện ra một vị thằng nhân có khuôn mặt khôi ngô thân hình rắn chắc toát lên vẻ hùng dữ tới trước mặt một vị thằng nhân khác ầm một tiếng vang lên vị thanh nhân gầy yếu kia bị một quyền đánh bay lại mấy bước vừa sợ vừa giận nhìn chăm chăm vào đối phương. Trước kịp mở lời thì bị hòa thượng hùng giữ kia quát lên. Người dám đụng vào ta? Muốn cùng ta đối luyện phải không? Tốt lắm, chúng ta cùng lên nào. Võ tăng gầy yêu sắc mặt trở nên trắng bệnh. Thần thái toát ra vẻ sợ hãi rõ ràng nhưng không cự tuyệt. của Trần Bồ tay thủ thế. Không phải dự đoán, vì võ tăng này bị thằng nhân khôi ngô kia xuất ra đến ba quyền, phá vỡ phòng cự rồi đánh cho một trận khiến mặt bữa bầm dập bước chân lào đảo hướng ra cửa diễn võ điện. Võ Tăng Hùng Sử kia dương dương đăng ý, 4,5 đấm hướng ra xung quanh. Mạnh kinh nhìn thấy cảnh này, thì trượn mắt há mồm mộ. mất một lúc mới tỉnh táo trở lại, quay sang chân vĩnh mà hỏi. Chuyện này cũng có thể xảy ra được sao? Bên cạnh có Võ Tăng chấp sự hắn rõ ràng đã phạm phải cấm kỵ, ẩu đả với đồng môn, sao lại không bị trương phạt Võ Tăng bị đánh cũng không cầu cứu giới luật của thiếu đầm ở đâu Trần Vĩnh ở bên liền nhỏ giọng nói hắn có pháp xanh là chân lượng Ba năm trước đây nhập tự Vừa đạt tới xúc khí tiểu thành Ở diễn võ điện này Vẫn thường xuyên lợi dụng quy định để khi dễ cả khác Quy định là quy định gì? Mạnh kính nghi hoặc Trần Vĩnh cười ha ha Đây là quy định của Võ Tăng Viện tự đề ra Phạm là người của diễn võ điện thì không được tự chối bất cứ yêu cầu đối luyện nào. Sau này ngươi hành tàu trên giang hồ, gặp kẻ thù muốn ra tay giết ngươi, chẳng lẽ ngươi lại bảo ta không muốn cùng ngươi chiến đấu hay sao? Diễn võ điện làm như vậy cũng là muốn tăng nhân sớm quen với việc chiến đấu và khiêu chiến. Tuy nhiên trong đội viện cũng có phần chia. Nhưng người sắp đạt đến xúc khí đại thành thì không được vào đầy khiêu chiến. Còn thương một diễn võ sảnh khác dành cho bọn họ đấy. Trên lượng lợi dụng điểm ấy, vẫn thường tìm những võ tăng có mâu thuẫn với hắn để yêu cầu đối tuyển nhằm trả tư thủ. Việc này hợp với quy định của diễn võ điện, công thể võ tăng quen với những tình huống khác nhau. Mấy Kỳ gật đầu như đã hiểu ra, nhưng trong lúc đối luyện, mà biểu hiện ra ác ý, chẳng lẽ các sư huynh chấp sự lại không nhận ra? Ngày đói Trần Lượng có một đại ca ở giới luật viện, cho nên chỉ cần không vi phạm giới luật, thì các sư huynh chấp sự đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Ở diễn võ điện này, chân được xem điều bá chủ bột phương rồi. Mình kỳ nhớ tới những tăng nhân lòng đầy khao khát, được vào võ tăng viện, còn đang ở tạp dịch viện, thì không khỏi cao mày. Đoạn người như thế này cũng được nhận vào võ tăng viện sao? Ta còn tưởng rằng sư thúc huyền khổ là người chân chính ngay thẳng kia chứ? Ngày đói sư thúc huyền khổ chỉ phụ trách nhóm kia, còn nhóm này đã do các sư thúc khác chọn lựa chấp sự. Dù sao tới lúc các sư thúc sư bá lựa chọn đệ tử cũng sẽ xét đến những biểu hiện thường ngày. Trần Vĩnh trả lời, rõ ràng là không có thành kiến gì với sư thúc huyền khổ rồi. Mạnh kinh nhìn theo hướng chân lượng đang đứng, đàm tiếu, trong lòng bỗng lé lên tình quang. <cười> Vừa đúng lúc ta cần người đối luyện thực chiến, còn lo không có người nữa chứ. Áp lực tử vong trong luân hồi thế giới khiến cho hắn không có biện pháp nào khác. Nếu có vì thế mà bị trục xuất khỏi thiêu lầm tự Thì cũng đành chịu thôi Mắt thêm mạnh kỳ đi về viết chân lượng Trần Vĩnh nhất thời không hiểu có chuyện gì Chỉ mờ mịt nhìn theo bóng giang ngắn <cười> Dám không chịu giúp ta quét sân à Chân lượng nhìn theo bóng tăng nhân gầy gò rồi hừ lạnh Một tăng nhân bên cạnh cười nhẹ Nếu hắn biết sự lợi hại của sư huynh chân lượng người Ở cạnh diễn võ điện không ai thắng được Thì đâu đến nỗi Hà <cười> hà bình thường thấy ta hiền lành, tưởng có thể tự tung tự tác hay sao? chân lượng nghe định thì cười lên ha hả. lúc này mạnh kỳ đi tới bên cạnh hắn, đưa bảo vai huyết thẳng vào người chân lượng. chân lượng lưu lại vài bước, không dám tin nhìn mạnh kỳ. trước giờ chỉ có hắn kiếm người khác kể chuyện, hôm nay lại có người xình sự với hắn. mạnh cười cười mà như không cười, bóp tay bóp chân nhìn chân lượng. ngươi lại dám đụng vào ta? hay là cũng muốn cùng, cùng ta đốt luyện bột phèn? tốt lắm chúng ta trải nghiệm đối luyện nào ố chuyện gì vậy trần Đường xoay người nhìn lại nhất thời trở nên ngây dại mấy đồng bạn đứng cạnh hắn càng không tin đổi mặt tròn mắt nhìn mạnh kỳ không biết mọc ra ở đâu một tiểu hòa thượng tuấn tú mà đầu óc lại có vấn đề thế này tên này gan lớn bằng trời rồi trần vĩnh biến sắc muốn tiến tới ngăn cản nhưng chợt nhớ ra buổi chiều đối luyện đến thủng kẹp tăng chân diệu còn bại bởi chân định thì bước chân chậm lại Chỉ mỉm cười nhìn hai người thôi Ổn đán Trần lượng lấy lại tinh thần Nô khí sung thiền Trước giờ chỉ có hắn khỉ dễ người khác Chứ chưa bị ai khiêu khích như vậy Hai tay đan vào nhau phát ra từng tiếng Ràng rắc của khớp xương Trần lượng trừng mắt cao ai nói Tốt lắm, chúng ta cùng đối luyện một ven Không khiến người quỳ xuống cầu xin tha thứ Thì ta sẽ nhận người làm sư huynh Mấy chấp sự tăng cả xung quanh Nhìn thấy sự việc phát sinh Mà vẫn vờ như không trông thấy. Vượt dứt lời chân lượng lao về phía mạnh kỳ. Lực lượng xôn hết lên đầu quyền. Nửa nên hưởng sau. Liên tiếp mấy quyền sáng xuống. Chân lượng bị mạnh kỳ đánh cho nằm lăn trên mặt đất. Các võ tăng đứng xem mặt mày sáng dịp. Ánh mắt mờ mịt. Không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Mạnh kỳ khoan thai vỗ vỗ lên tăng bảo. Đã tạ rồi sư đệ. Người còn phải luyện võ nhiều hơn ta đấy. Trong lần giao thủ vừa rồi. Lúc đầu Mạnh Kỳ chỉ bận thế để rèn luyện thần hành bát bộ cùng La Hán Quyền. Khi cho chân lượng, được thể hưng vấn dị thương, từng có thể đè bẹp Mạnh Kỳ. Sau khi đã dần thuần thục, Mạnh Kỳ bế phát ra khí thế tấn công ác liệt. Lại có thiết bố Sam được rèn luyện qua sinh tử tương trợ, nhanh chóng quật ngã chân lượng, hung hăng nệ cho một trận. Sử đệ! Chân lượng nhiến răng cầm nhẹ, không tin mình đã thất bại. mới vừa rồi còn chiếm thượng phong. Chỉ trong chốc lát tình thể đã xoay chuyển không ngờ. Tiểu họa thượng nhỏ còn trước mắt bỗng hóa thành mảnh thú. Còn năm đấm của mình sáng lên người hắn lại cười như đằng gãi ngứa cho đối phương. Mạnh kỳ hướng ánh mắt về phía chân lượng cười cười. Ô, oh, hình như sự đề còn không phục nhỉ? Chúng ta tiếp tục chứ? Chân lượng nghe vậy chỉ biết cắn răng, không nói gì, rồi chậm rãi bỏ dậy. Mạnh kỳ đã thần thục là hán quyết lấy mơ hồn đóm được chút tinh túy của thần hành bát bộ. Làm tinh thần của hắn vô cùng khoản khoái và dễ chịu Hướng ra xung quanh như muốn tìm thêm một người đối luyện Đằm vào tăng đang túm tụm xung quanh Nhất thời quay mặt đi, lảng tránh Thế vậy Mạnh Kỳ chỉ lắc đầu Hướng Trần Lượng cảm thán Thật là không để tình mà Trần Lượng thấy vậy tưởng Mạnh Kỳ không buông tha Vội bỏ chạy, không kịp suy nghĩ Trần Định sử Đệ Một thân công phúc của người thật sự rất bất phàm. Trần Vĩnh lúc này mới lại gần lấy tiếng khen gợi. Vừa hay, Trần Tuệ cũng ra khỏi tính thất. Mạnh Kỳ liền thu điểm chiến ý, cùng hai người trở lại thiện phòng tu luyện thiếu đầm tầm pháp. Ngày thứ hai, vẫn là những việc gánh nước học chữ luyện công. Sau khi xong việc, Trần Diệu chắc tay sau lưng đứng trước người Mạnh Kỳ mỉm cười. Trần Định Sư Đệ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Sẵn sàng. Mạnh Kỳ đáp trong lòng đan sen phức tạp áp lực, cùng cảm giác hưng phấn khi được giao thủ cùng cương giả từng âm thanh va chạm vang lên. mạnh kỳ biết hắn và chân diệu còn một khoảng chênh lệch rất lớn nên đã sớm chuẩn bị tâm lý. không đợi tới lúc chính thức giao thủ mới phát hiện sự chênh lệch giữa đôi bền lại lớn đến vậy. chân diệu lúc đối luyện với hắn hoàn toàn chỉ là dùng là hắn quyền với thực lực xúc khí tiểu thành. chân diệu biết mạnh kỳ sơ thành thiết bố sam nên lúc đốc quyền ra tay cương mãnh không hề nương nhẹ lại hết sức cẩn trọng. chiều tiếp chiều không dứt khiến cho Mạnh Kỳ không cách nào áp dụng phương pháp lấy vết thường nhỏ để đổi vết thường nặng hơn cho đối phương được. Trải qua quá trình tu luyện cùng giao thủ với trần lượng, Mạnh Kỳ cảm thấy bản thân đối với là hán quyền đã nắm giữ tương đối chắc chắn. Giữa đối mặt với cao thủ trần chính như Trần Diệu thì ngộ ra không ít. Trần Diệu là chiều tiếp chiều vô cùng biến hóa, lại chuẩn xác. Nếu không có thiết bố xàm giúp hắn ngạnh kháng bớt vài quyền, Thì Mạnh Kỳ đã sớm bại trận rồi Thân thể liên tục trúng chiêu Kể cho Mạnh Kỳ cảm thấy đau nhất không thổi Nhưng chiến đấu Cũng làm cho Mạnh Kỳ thu hoạch không ít Hắn nhận ra chiêu thức là hắn quyền Còn có thể biên hóa không ngừng Chiêu thức sự ra Cũng dần hóa thành bản năng Mạnh Kỳ thâm cảm kích Giang chỉ vi đã chỉ điểm hắn Đổi lên một công phu tiết bố xam này Thực lực hắn vốn yếu lại thiếu kinh nghiệm thực chiến Mà kinh nghiệm lại chỉ có được thông quả chiến đấu Giờ hắn đã có thiết bố sam hậu thuẫn Lục đối luyện Dù thất bại nhiều lần Vẫn không ảnh hưởng quá lớn tới cơ thể Có thể từ trong chiến đấu Mà dần ngộ ra sự biến hóa của quyền pháp Và các loại võ công khác Hai đầu quyền chân diệu xuất ra nhanh chữ gió Độ pháp nghiêm cận Từng bước dồn ép mạnh kỳ tới tuyệt cảnh Muốn dựa vào thiết bố sam Để đấu lại cũng không được Không còn rồi Phải nghĩ cách khác thôi Không còn mấy chiều nữa Đã ta không chịu nổi nữa rồi Vừa chống đỡ mạnh kỳ vừa suy nghĩ Tìm cách thay đổi cục diện bất trợn hắn phát hiện Có điểm gì đó kỳ lạ Chân diệu điên tiếp tấn công Nhưng biển trai lại xuất hiện kẽ hở Vừa đủ để hắn tranh thoát Trong chớp nhoáng suy nghĩ vừa hiện Thì chân tay đã di động Làm ra một hư chiêu Rồi tránh sẵn hướng đó Vừa chuyển thân Một bàn chân quấn xả cạp màu trắng Không biết từ nơi nào đã hướng tới vụn dưới của Mạnh kỷ đá tới Không xong rồi Mạnh Kỳ than thầm Vừa kịp nghiêng người né tránh Thì quyền đầu như xé gió đã ép tới bên cạnh thái dược Vừa kịp dừng lại Nhưng quyền phòng công kết cho hắn cảm thấy đau nhức Đa tạ Trần Diệu thu hồi nắm tay phải Chắp tay trước ngực Khuôn mặt kém mỉm cười Như đang nhớ tới trận thua ngày hôm qua Đa tạ sư Huynh đã chỉ điểm Mạnh Kỳ vội hoàn lễ Trong đợt thầm nhớ lại những được mất vừa học được trong cận chiến Dù chân diệu có tư ý gì hay không Thì việc hắn đối chiến với mình Cũng là một trợ lực rất lớn Vừa thầm nhu vừa nhớ lại những tình huống diễn ra trong trận chiến Trong đầu của mạnh kỳ chợt vé lên tình quang À Vừa đội chân diệu cậu ý làm ra sơ hở Nếu mình dùng một chiều kia trong thân hành bát bộ Thì hoàn toàn có thể nét được đòn chân sau đó Lúc ấy người lỗ ra sơ hở thực sự chính là hắn rồi Phần kỳ tới đó Mạnh kỳ vội vàng hướng về Trần Diệu thốt lên Trần Diệu sư huynh Ngày mai lại xin được thỉnh giáo nhé Xỉ đỡ đây Các võ tăng tập trung ở xung quanh Nhào nhào hơn ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mạnh kỳ Hắn lại còn dám khiêu chiến Trần Diệu sư huynh sao Được Ngày mai đã không đỡ được ít nhất mới trước của ta Thì hôm sau trước đổi ta chỉ điểm đỡ đấy Trần Diệu hơi sững sốt rồi chậm đãi gật đầu. Trên đường trở về thiện phòng. Này, người biển người ta đánh nhiều nên nghiện rồi sao? Trần Vĩnh nhìn bánh kỳ dò xét. Trần Tuệ bên cạnh khó hiểu nhìn Trần Vĩnh. Trần Vĩnh sư huynh, anh hùng đại hiệp không phải đều như vậy sao? Không bao giờ chấp nhận thất bại mà. Thấy Trần Vĩnh mở đớn hai mắt nhìn mình, rồi quay sang Trần Tuệ với bộ dạng người ngốc như không hiểu. Hắn vẫn thường dấu nhát gì vào đầu của tên tiểu đệ này, thì mạnh kỳ cũng chỉ lắc đầu rồi cười cười. Trần Vĩnh Sư Huỳnh vừa rồi ta bớt chợt nghĩ ra một chiều có thể áp dụng trong tình huống đó nên bởi thốt trần như vậy đó. Sao là ngươi còn chưa thần thục, đánh xong rồi mới nghĩ ra hả? Mạnh kỳ nghe gật đầu, trầm gầm đói. Chờ lát nữa sẽ tới diễn võ ăn tìm người đối luyện. Sau bữa tối, ngồi tu luyện theo lầm tẩm pháp được một lát, thì không đợi được nữa, mạnh kỳ vội đi tới diễn võ điện. hướng ánh mắt nhìn quanh, trên mặt tiền đỡ ra đù cười khi thấy trần Trượng đang đối luyện cùng bấy vị võ tăng bộ dạng vô cùng hung hăng, Như muốn phát tiết hết thảy khuất nhục của tôi hôm qua. mạnh kỳ chậm rãi bước tới, quan sát mấy võ tăng thực lực yếu kém, bị trần lượng dùng khí thế áp đảo, một quyền tiếp một quyền đánh cho sưng phù cả mặt. ha ha ha, trần lượng đang cười lớn. Nhìn mấy võ tăng bị hắn đánh cho lào đảo đùi lại Thì cảm thấy sau lưng tê rần cần người bắn về phía trước Số ngã một đám võ tăng Ồ, sự đề người hôm nay còn khoa trương hơn vẫn còn vốn đụng phải ta sao Nào nào, chúng ta cùng nhau đối luyện thôi Trần lượng chậm rãi quanh người Muốn quát lên mấy câu cho hạ giận Nhưng để nuốt xuống, buốt miệng Sư huynh, ta có đối thủ rồi Vậy sao? Ta thấy hắn vừa ra ngoài rồi Như vậy đi ta cho sư để thời gian một nén nhang Để hồi phục lấy khí lực Rồi sẽ thấy hắn trở thành người đối luyện Cùng với sư đệ người Mãnh kim mỉm cười Chẳng phải hết sức quan tâm cùng thân thiện Nhưng trong mắt Trần lượng lại không các gì ác quỷ Sau khi dò xét bốn phía Trường mây võ tăng vẫn rào hảo cùng mình Thì đều tránh xa Chân lượng cũng còn như là có nghĩa khí Không muốn đổi bằng hữu vào chuyện này Nên cắn răng mà bảo Sự bình có thể bắt đầu rồi Mạnh kỳ thấy vậy thì mỉm cười Sau mặt trở nên nghiêm túc hơn Hét lớn một tiếng rồi bắt đầu tấn công Một đen ngang sau Sự huynh ta nhận thua rồi Vẫn không được sao Chân lượng lăn lóc dưới đất kêu gào Không muốn nhưng vẫn phải đứng lên Mạnh kỳ cảm nhận Thân thể mình một chút rồi gật đầu tươi cười Thôi được nghỉ ngơi thôi Rồi hứng khởi thầm nghĩ Thân hãnh bắt vụ này đã thành thục rồi Tình huống lúc trước Chỉ cần chân diệu không sử dụng võ công nào khác ngoài là hán quyền thì mình nhất định sẽ khiến hắn ngạc nhiên. Chân đứng nghe lời như được giá tội lùng cầu bò dậy bước ra ngoài cửa điện. Đang đi thì dừng lại xa vẻ trân tĩnh. huynh trưởng ta chính là tăng nhân của giới luật viện đấy. Đã trải qua sinh tử trong tuân hội thế giới nên giờ đây đối với giới luật tăng Mạnh Kỳ đã không còn cảm giác sợ hãi như trước kia nữa. Chỉ cười cười hăng hắt sư huynh ta là trần vĩnh là người đi thẳng nói thẳng nếu có vi phạm giới luật sẽ tự nguyện chịu phạt còn sư đệ người chưa đi có phải là còn muốn tiếp tục đối luyện không trần thượng nghe xong thì co giỏ chạy mắt hắn sừng bát diễn võ điện đã hơn một năm nay còn chưa gặp qua người nào lại không sợ mấy giao hỏa của giới luật viện trần vĩnh sư đệ người không bị bệnh đấy chứ trần vĩnh mở miệng nhìn mạnh kỳ ha ha ha Để triều hắn chút thôi Em bảo chúng ta có dung mạo khác nhau quá xa Không cho người ta cơ hội nhận nhầm cơ chứ Ngày hôm sau vừa hết thời gian luyện công Là Mạnh Kỳ không đợi được nữa Đứng dậy hành lễ với Trần Diệu nói Kinh xin sư huynh chỉ điểm cho Trên đất cùng đam võ tăng vẫn đang chờ đợi chuyện này Nhưng lúc này Mạnh Kỳ Cất lời thì vẫn có chút khó đi. Đầu óc của tên Mạnh Kỳ này Vẫn bình thường đây chứ Hắn còn dám khiêu chiến sư huynh Lần trước bất ngờ thắng được một lần Hắn đang nghĩ có thể đứng ngang thang Với sư huynh chân diệu rồi trắng Thật đúng là không biết trời cao đất rộng Quả thực trận tỉ thi hôm qua Đã hiểu ra sự tranh lệch quá lớn Giữa chân diệu và mạnh kỳ Không thể trách đám võ tăng Lại nghi hoặc đến vậy Chân diệu chỉnh nghiêm sắc mặt Nhà gật đầu thủ thế chờ đợi Trận tỉ thi hôm nay Với các bạn không khác hôm qua đảm bấy Mạnh kỳ đã có tiến bộ hơn, nắm giữ yêu quyết là hắn quyển tốt hơn, nhưng khoảng cách giữa hắn và Trần Diệu vẫn còn rất lớn. Thời gian trôi qua, Mạnh kỳ dần dần chèn ép không có đường thoát như cũ. Trần Đức đứng ở ngoài, chứng kiến cảnh này thì vô cùng cao hứng. Ta nói rồi, hắn dựa vào đâu mà kêu chiến sư huynh Trần Diệu chứ? Đúng đã không biết trời cao đất rộng là gì, đám võ tăng bên cạnh cũng nhau nhau. Các người cứ chờ xem, sư huynh Trần Diệu đã sắp thủ thắng rồi thắng lợi là chắc chắn rồi nhưng trần diệu sư huynh vốn cẩn trọng tân sẽ không dùng lại chiêu thức của hôm qua trong trận chiến mạnh kỳ cũng không chờ đợi trần diệu lặp lại sơ hở hôm trước hắn chủ động hạ thấp vai trái dùng vai để chặn nắm đấm của trần diệu độc quyền phải nhằm bên phải trần diệu hướng tới trần diệu tấn công còn lưu dư lực cũng không dùng lại chiêu thức hôm trước thuận thế lách sang bên để phải tránh thế công dũng mãnh của mạnh kỳ đột quyền nhắm thẳng vào huyệt thái dương Đột nhiên thân ảnh của Mạnh Kỳ Hư không tiểu thất Không xong rồi Trong đầu vừa hiện lên ý niệm Mạnh Kỳ đã lướt người theo thế công của chân diệu Mà vòng ra sau lưng Khuyểu tay nhằm thẳng vào sau lưng của chân diệu Xoát một tiếng Khuyểu tay của Mạnh Kỳ đánh trúng lưng của chân diệu liền có cảm giác lực lượng xuất ra Bông nhiên tiểu biến Điếc mắt nhìn thì thấy tăng y Của chân diệu phòng lên làm trên tiêu phần đến thực lượng của đoàn tấn công vừa rồi, sau đó lại trở lại bình thường ngay. Điều này không phải võ giả ở thời kỳ xúc khí có thể làm được sao? Nội tâm của mạnh kỳ khẽ động, thuận thế thủ tành lại, mỉm cười hành lễ, đa tạ sư huynh thật là lợi hại. sắc mặt của chân triệu tái nhợt, cất giọng đầy dẫn dữ không cam long. Ngày mai lại tái chiến. Hai người vừa rồi giao thủ quá nhanh, trần Đức cùng đám võ tăng còn chưa nhìn rõ thì trận đánh đa phần thắng bại, khiến cho cả đám nhất thời trở đến ngây ngốc nhìn mạnh kỳ. Sau một lát tỉnh lại, ánh mắt túc trước nhìn mạnh kỳ đã chuyển thành tôn trọng cùng cảnh giác. Thật đúng là lợi hại, thật có tin là người mới học là hán quyền không được bao lâu. thì thì châm dứt chân vĩnh không có lợi khen ngợi mạnh kỳ. mạnh kỳ cũng không xấu được cảm giác đắc ý tự hào. sự đề ta cũng có vài phần thiên phú luyện võ mà thôi. Nói xong, lại trật trở đến Luân hồi thế giới Lát nữa, người đi diễn võ điện chứ Trần Vĩnh nhìn hắn rồi hỏi Đương nhiên rồi Con phải chuẩn bị để ngày mai đối luyện Cùng chân Diệu Sư Huỳnh chứ Mai Kỳ mạnh mẽ gật đầu Sau bờ cơm tối Luyện thiếp đầm tầm pháp xong Làm Mai Kỳ đã như mọi hôm thẳng tới diễn võ điện Với bước vào đã thấy cảnh trần lượng chăm chú Nhìn đám võ tăng xung quanh tìm gửi đối chiến Đã ra tay nhẹ nhàng như muốn đánh tới thiền hoàng địa lão, không để cho Mạnh Kỳ có cơ hội khiểu khích. Cảnh tượng này làm cho Mạnh Kỳ dở khóc, dở cười. Gặp thêm hình sao giống như một tên ác nhân, ác bá thế. Chân Vĩnh ở bên cạnh được thế cười to. Hà hà, ác tăng chân định là đây. Cho đến tận một tháng sau, hàng ngày Mạnh Kỳ vẫn cùng với chân diệu đối luyện, thua nhiều tháng ít. Buổi tối thì tới diện võ điện tiếp tục luyện công. Sau nửa tháng nữa, Hắn đã cảm thấy diễn võ điện đã không còn tính khỉu chiến nên gia nhập diễn võ sảnh. bị đám võ tăng ngỡ đầy đánh cho lấm lem bụi đất nhưng để không biết mệt. Vì đội công quyền cước và đào pháp đều tiến bộ nhanh dị thường. Một hôm vào lúc buổi trưa huyền sĩ đi tới phần phó nhiệm vụ. Đêm nay căng cây trồng coi yếu đảo phía sau núi. Thế mọi người ngơ ngác chân Âu liền giải thích. Phía sau núi chính là đây bao năm qua hiệu lầm tà trấn áp yêu ma quỷ quái. Bình thường vẫn cần có người trông coi. Các người yên tâm, ở đó đều có các sự bá sử thúc của đạt ma viện, bồ đề viện trong non. Các người chỉ là nhiệm vụ cảnh giới, do so xét ở bên ngoài mà thôi. Yêu ma quỷ quái. Mạnh kính nghe xong liền hít vào một ngụm không khí. Gió lạnh như đào cắt xuyên qua xả thịt. Khi trong mạnh kỳ, dù đã thay tăng bào cùng quần áo bên trong, cũng run lên vị lạnh. Hắn vội vận chuyển thiếu lầm tầm pháp, đồng thời để cho nội lực trong người chậm rãi chảy xuôi để dù đi cách lạnh giá. Trên con đường phía sau đối, cứ nằm bước để có một trạm gác cùng các võ tăng trông coi. Chỉ thoáng nhìn cũng thấy không dễ để vượt qua vách núi biển giới. Mạnh kỳ cùng chân tuệ Trần Vĩnh được bố trí tại điểm giao cắt giữa con đường hẹp phía trước và sau đối. Hai bên là vách đá, phía trước là rừng rậm chẳng trị. Sự huynh, Có bạch cố tinh, tri chu tinh Ở sau núi sao Trên tuệ chưa mở đan điện tu vì đội công tàng tiến quá chậm Hướng ánh mắt sáng ngời Nhìn về phía cuối con đường hẹp phía sau núi Bạch cố tinh, tri chu tinh Trần Vĩnh sửng sốt Hướng mắt nhìn sang Mạnh Kỳ Khuôn mặt hiện lên bộ dạng kỳ quái Mạnh Kỳ ha ha cười lớn Hắn khổ luyện võ công Để giành lấy sự sống trong đơn hồi thế giới Cùng đời thực Cũng chỉ có những lúc thế này Mới được hưởng chút niềm vui thoải mái như thế Trân Diệu Sư Huỳnh đã nói Vậy khẳng định đã có yêu ma quỷ quái rồi Thực sự hắn không biết rõ lắm về chuyện này Nhưng cũng muốn nói ra Để xem Trần Vĩnh có biết thêm thông tin gì hay không Trần Vĩnh nhìn qua con đường hẹp cất tiếng như tự nói Thực sự nhìn thấy yêu ma quỷ quái Liệu có mấy người chứ Người thời đại yêu loạn đại địa đã qua Yêu tộc mai dành ẩn tích cái trong người thường như chúng ta Rồi đi khi gặp được chúng. Ngẫu nhiên cũng có thư sinh gặp được khổ yêu Hay cầu nhận trên áp xà tinh chẳng hạn <cười> Dù sóc bản thân ta cũng chưa từng thấy qua Mạnh kỳ gật đầu không hỏi thêm gì Chân vĩnh quả thực cũng không biết hơn hắn bao điều Đêm dài đằng đẵng, Gió mắt càng thổi càng lạnh Chân tuệ tìm bột tảng đá rồi khoanh chân ngồi xuống Chân vĩnh thì đi tới đi lui cho đỡ lạnh Không gian yên tĩnh lạ thường sau lưng có cao thăng của hai viện đạt ma và bổ đề trông coi Nên dần dần tâm tư của Mạnh Kỳ Chuyển sang nghiện ngẫm trước cuối cùng của thần hành bát bộ Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua Đột nhiên Mạnh Kỳ rung minh Trong đầu lóe lên tình quả Bước khó khăn cuối cùng kia cũng cuối cùng thông suốt Cẩn thận xét đoán là một lượt Những điều bấu chốt của thần hành bát bộ Trong lòng của Mạnh Kỳ không yên Chỉ muốn tìm ngay một nơi để tuyện tập nhìn sang Trần Vĩnh ở bên cạnh, tuy cùng hắn thân thiết nhưng Mạnh Kỵ vẫn có thói quen tự mình diễn luyện bộ pháp hoặc những đao pháp che giấu. giờ diễn luyện ở đây, rất có thể gây ra động tĩnh không nhỏ, khả năng bị đám người chân diệu tuần tra bắt gặp và quật trách là rất lớn. nhìn quanh một hồi, Mạnh Kỵ ôm bụng hướng Trần Vĩnh sư huynh, ta thể trong bụng khó chịu, cần đi giải quyết một phen. việc gần đây đánh giá sư huynh trồng lom thay vậy. Trần Vĩnh đã từng thấy việc tương tự Lúc còn ở tàng kinh cáp Nên không tỏ vẻ gì ngạc nhiên Chỉ cười ha hả nói Bảo đi đi Nếu sư huynh Trần Diệu có tới Ta sẽ tìm cách nói giúp cho đệ Mà kỳ mang theo giới đao Chỉ lướt vài bước đã khuất bóng trong rừng Nhưng cũng không dám đi quá xa nơi kinh cáp Nơi hắn chọn dừng lại gần một vách đá Bắt đầu diễn luyện bộ pháp Thần hành bát bộ vốn đã tinh diệu Ở nơi tối đen giữa trời đêm thế này Càng khiến thân thể của mạnh kỳ lúc gần lúc hiện tựa như quỷ bị Quả nhiên đã vậy Sau một lúc luyện tập mạnh kỳ thỏa mãn gật đầu Quyết định quay lại chỗ cũ Vừa một cất bước thì nghe thấy Một âm thanh rất nhỏ truyền tới Tâm thần nên ngưng trọng Bộ pháp nhẹ nhàng lướt tới phía sau một thần cây đại thụ Vẫn khi của ta chả lẽ Lại đèn đuổi đến thế Nội tầng không phải đều có các sư huynh Các sư thúc cảnh cắt hay sao Thực giác khiến Mạnh Kỳ nghĩ ngay tới đám yêu mà quỷ quái được nghe đồn. Hắn im lặng quan sát. Chỉ thấy bên cạnh một khối xích sắc cự thạch. Một vách đá vô thanh vô tức tách ra thành một cây động lớn. Từ đó đi ra một thân ảnh. thân hình đó tại phía sau cự thạch tìm kiếm một hồi. Âm thanh khởi động vang lên. Thạch bích chậm rãi khép lại. Yêu mà quỷ quái lại bí mật đào thông đạo để khỏi chết hay sao? Mạnh Kỳ... Thầm suy đoán trong lòng Hơi bối rối Vì đã một mình tiến vào nơi đây Hàn Phong nghĩ nơi này cùng lắm Chỉ có giả thú Thời tiết lại lạnh căm căm thế này Đảm giả thú lo tìm nơi trú ẩn Chắc sẽ không có vấn đề gì Anh ngờ để gặp phải tình huống thế này Thân ảnh đang tìm kiếm xoay người Muốn hướng bé rừng khác chạy tới Đúng lúc đó Anh Trăng lờ bờ chiếu xuống làm mạnh kỳ nhận ra Khuôn mặt của thân ảnh này Là hắn Mạnh kỳ vừa sợ vừa kinh ngạc Thiếu chút nữa đã thốt lên thành tiếng Người từ sau núi đi ra Đúng là Trần Quan, Người định giết hắn vì đã cướp mất cơ hội Tiến vào võ thang viện Không phải hắn đã bị trục xuất Khỏi sự bồn sao Mạnh kỳ nghi hoặc Chuyện đó hắn không hề nghi ngờ huyền tâm nuốt lợi Vì sau lần đó Trần Ngôn Có sao tình rất tốt với hắn Bảo cũng không thấy Trần Quan ở đó nữa Mạnh kỳ chỉ yên lặng Quan sát Trần Quan đi ra xa Tự biết bản thân còn không đủ thực lực Để quản lý mấy chuyện yêu ma quỷ quái thế này Trong lòng thâm nhục Mình cũng nên tự hiểu Không phải chuyện gì cũng tham gia vào được Nếu tự mình tên vào bật đạo kia chưa biết chừng không chứng không đạt được Nội đan của yêu thú Hay thấy được thành công của yêu tộc Mà có khi còn không giữ được cái mạng này Ngậm hoàn là chín suối chứ Hắn lặng đẽ thoát ra ngoài khu rừng rậm quyết định sẽ báo ai đó có đủ năng lực xem xét chuyện này. Hắn vẫn giữ ý định rời khỏi thiếu lâm, nhưng hiện giờ vẫn còn gửi thân trong này. Thiếu lâm tự mà gặp loạt, chắc hắn như cá nằm trong chậu cũng không thể yên được. sư đệ, không phải người xấu bụng quá hả? Trần Vĩnh thấy Mạnh Kỳ chậm chạp bước trở lại thì buồn cười trêu Mạnh Kỳ nghiêm mặt. Trần Vĩnh xử huynh, lúc ta đi ra ngoài gặp phải một việc kỳ quái muốn báo cho các sư huỳnh sự thúc bá. Hả? Thế người mau thả pháo hoa đi. Trần Vĩnh kẻ thế, thì còn hoảng sợ hơn, mà Mạnh Kỳ phát ra tín hiệu khẩn cấp. Khói miệng của Mạnh Kỳ khẽ nhíu. Sư huỳnh Trần Vĩnh này bình thường nhiệt tình cởi mở, hào phóng nghĩa khí đã thế. Tất cả các mấu chốt vẫn là không hỏi han rõ ràng vấn đề, như không hề quan tâm vậy. Hắn không để ý chút tâm tư này của Trần Vĩnh. Nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu Âm thầm đề phong Cùng lúc đó chân tuệ móc từ trong ngực ra Một ống rút nhỏ Hướng phía trên trời rồi kéo nắp Một đồng hồng quang phóng vút lên trời Giữa cầu trùng nổ tung Thêm một chùm sáng rực rỡ Tiếp sức đệ quả nhiên là tiếp người hành động Mà cái chuyện gì liên phát tín hiệu luôn Mình kỳ lo mồ hôi lại Cảm thấy nhìn chân tuệ đang đứng trước hắn Đề phòng có kẻ tập kích Hai ba cái hồ hấp sọc mạnh kỳ mở mắt ra đã thêm một vị tăng nhân trung tuổi gương mặt anh tuấn vàng phật có nét u buồn mặc tăng bào màu vàng cùng ca sa màu hồng xuất hiện tay phải nắm lấy chuỗi hạt châu có các phật tượng màu đen lẽ nào là viện thủ tọa hoặc trưởng lão mạnh kỳ há bụng không biết dừng hô ra sao nhưng thấy cao tăng cỡ này xuất hiện trong lòng mạnh kỳ yên tâm hơn không ít vẻ mặt của tăng nhân trung niên từ nghiêm trọng cũng trở nên hòa hoãn thế mệnh kỳ còn do dự thì mỉm cười lão nào phát danh huyền bi vừa rồi là các người phát trà pháo hòa khẩn cấp phải không mệnh kỳ chấn động bước thân thần thế của vị tăng nhân này chỉ tên tiệm huyền thì vị tăng nhân này ít nhất cũng là thủ tọa hoặc trưởng lão huyền bi sơ thúc đây từ vừa đi qua khu rừng rậm phía đằng kia thấy trên phệ đã xuất hiện một đạo mật môn huyền bi không biểu lộ một chút khác thường nào Nghe Mạnh Kỳ kể xong thì hơi gật đầu Người làm rất khá Không liều lĩnh, cũng không dâu diếm Người khẳng định thân ảnh kia Là kẻ đã bị trục xuất khỏi sơn môn Trận quan Để từng nhận ra tướng mạo của hắn Nhưng không biết có phải do yêu mà biến thành hay không Mạnh Kỳ thanh thật trả lời biết biết hỏi rõ địa điểm Cùng những đặc thù của xung quanh Rồi bảo Một lát nữa, càng gây theo huyền si Trở về võ tăng viện Chuyện ở đây, sao cho lão nạp là được Vâng huyện bi sư thúc Thân thể huyện bi bắt động Rồi đột nhiên biến mất tại chỗ thoát hiện lên ở ven trừng rậm Quanh người của lão phật quang lập lẻ ẩn hiện như có tiếng sướng kinh vàng lên Tràng nghiệm thần thánh Siêu phàm thoát tục Như là hán bộ tát hàng lâm Người này có thực lực tiếp cận Ngoại cảnh đỉnh phong rồi đó Trần Vĩnh hướng theo vị tăng nhân Vừa biến mất, thì thao tự nói Mạnh kỳ ngạc nhiên nhìn hắn Trần Vĩnh Sư Huỳnh, Huỳnh có biết người này sao? Tâm tình của Trần Vĩnh khôi phục lại tất giọng đầy cảm khái Trừ hai vị huyền di và huyền khổ Hai vị Sư Thúc Hàng ngày đều nhìn thấy Thì ta cũng không biết các vị Sư Thúc khác Nhưng vị huyền bi Sư Thúc này có dành tiếng vang rội Thì ta có nghe Trần Thường Sư Huỳnh đó qua Trần Thường Là một trong ba đệ tử đứng đầu Mạnh kỳ cũng biết vị Sư huynh Tên là Trần Thường này Ngày đó võ công so với chân diệu cùng chân bản Thì còn lợi hại hơn Trần Vĩnh tiếp tục Nguyện bị sư thúc vốn là cao thủ tung hoành thiên hạ Ngoại hiệu là thất tuyệt thủ Nhưng sau đó gia đình gặp họa Bị diệt cả nhà Tùy cũng có đi báo thủ Nhưng đối phương có bối cảnh to lớn Lại có nhân vật cấp tông sư tách chặn lại Nên sư thúc nản lòng thoái chí. Mặt khác cũng bị công việc này thu hút Nên tiến vào Phật môn Kết thúc duyên trần từ đó Vì sư thúc có thiên tử xuất súng là một lòng hướng Phật nên được phương trưởng đại sư coi trọng thu làm đại đổ đệ trở thành đệ tử chân truyền nên được mạc hà phục ma quyền. Sư thúc không phải người và những đệ tử bình thường như chúng ta có thể so sánh. Chỉ bất một thời gian ngắn đã đột phá gia nhập hàng gũ thông sư. về sau trở thành người đầu tiên của hàng ngũ chữ huyền bước vào cảnh giới cao tăng bát trọng ngoại cảnh. So với tù vi đỉnh phong chỉ còn thiếu một chút thôi. Đoạn nhân vật này luôn mang theo mình vô số truyền kỳ. Mạnh Kỳ yên lặng thầm nghĩ. Trên tuệ bên cạnh tức thì sáng mắt. Sau đó đám người chân diệu chạy tới cũng rất nhiều tăng nhân mặc hoàng y và Mạnh Kỳ không biết. ba người Mạnh Kỳ cũng theo huyền si trở về võ tăng viện. Sáng sớm sau đó một hôm. Vẫn lúc Mạnh Kỳ đang định ra ngoài tù tuyển và hỏi thăm tin tức thì cửa phòng bật mở. Bên không của giới luật viện hùng hăng bước vào. Mang theo Trần Vinh bộ dạng đầy ủ rũ Hôm trước Người ở sau núi phát hiện dị tượng Kênh đảm bưu của đám yêu mà song đối thất bại Bộ đại viện tất sẽ then khưởng cho người Nhưng người trong coi yếu đảo lại tự ý rời khỏi vị trí điều phần phó Thì giết luật viện không thể không phạt người Dù người có công Chúng ta vẫn phạt người phải trong viện thiện phòng này Diễn bích ba ngày Chỉ là diễn bích ba ngày Mạnh ký thốt lên thành tiếng Hắn không quá để ý tới hình thức sự phạt này Vì như vậy là rất nhẹ rồi Ngược lại trong lòng hắn tràn đầy Chờ mong xem phần thưởng của bồ đề viện là gì Liệu có phải là một trong 72 tuyệt kỹ hay không Ba ngày sau Mạch kỳ ăn xong bữa tối Cũng hoàn thành ba ngày diện mít liền vui mừng đẩy cửa bước ra khỏi phòng Tiểu sư đệ Người không cao hứng sao Mạch kỳ gặp chân tuệ thì hỏi Chân tuệ buồn rầu. Hôm nay các sư thúc sự bá Đến chọn đệ tử Nhưng sư huynh lại bị phạt Phải diện bích Không được ra ngoài Mạnh kỳ thoáng trầm ngâm Thì ra là vì việc này Tại lúc trước ta mắc lỗi Hay là vì huynh trưởng của trần trượng Ở dưới luật viện tác động vào đây Mạnh kỳ hé mắt Ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước Nhìn tuân chân tuệ mà bảo Chúng ta tới diện võ điện thôi nào Mạnh kỳ không muốn bái sự Vì hắn như vậy Sẽ càng khó rời khỏi thiếu lầm tự nhưng gặp phải chuyện như vậy cũng khiến cho hắn nhất thời không vui vừa dứt lời mạnh kỳ bỗng thấy trên đền tuyết mỏng manh xuất hiện hai hàng chữ luân hồi mở ra lần thứ hai hai chuẩn bị tâm lý thật tốt từ lần sau trở đi sẽ không còn báo trước mà trực tiếp kéo vào lục đạo luân hồi chi chủ vẫn lạnh lùng như vậy sao mạnh kỳ khẽ nhếch miệng cười lần trước tiến vào luân hồi thế giới là tiếu ngọc phật bị vỡ làm hai mảnh kế trong mạnh kỳ hoài nghi, chuyện đó có liên quan tới nó nên đem trôn đó ở phía sau tạp dịch viện, hy vọng có thể ngăn chặn việc triệu hoán của chi chủ liên hội tri chủ. Bây giờ hiện ra dòng chữ này, nội lực việc hắn làm không có hiệu quả gì rồi. Nhưng đứng trước nhiệm vụ mới của liên hội thế giới, trong lòng của mạnh kỳ ngoài lo lắng còn có thêm một chút cảm giác mong chờ. Hắn muốn thông qua tuần hội thế giới để truyền luyện bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu sư đệ, chuyện đời đời đã có bộ đời viện lo, bọn họ chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta đâu. Ta trở về phòng trước một chút. Mạnh Kỳ giả vờ trầm ngâm nhìn Trần Tuệ. Trần Tuệ đang nghĩ tới sẽ tới diễn võ viện. Nghe Mạnh Kỳ bảo, tiếng nghi hoặc nhìn hắn. Việc này không giống huỳnh lúc bình thường chút nào. Mạnh Kỳ thán thầm, người thực hiểu rõ tâm tư của ta. Tên sư đệ gây ngốc này của hắn trở nên thông minh từ bao giờ vậy? Không có chuyện gì đâu, ta đi trước đây Chân tuệ gặt đầu nhìn Mạnh Kỳ bước đi Rồi trở lại thiện phòng Quay chân trên giường luyện công Hắn sắp tới thời điểm bấu chốt Để khai mở đan điên Nên cũng rất chăm chú Mạnh Kỳ đã thử qua thần thông Quần lục đạo luân hồi chi chủ Nên cũng không tìm cách tránh né chân tuệ Khép cửa phòng Rồi ngồi xếp bằng điều tức Hô hấp dần điều hòa trở lại Trong phòng trở nên thanh thản hơn Cảm giác sợ hãi dần biến mất Rồi trước mắt hắn hiện lên Một vầng sáng chói lòa Trong trước mắt đã hiện ra Ở quang trường bạch Ngọc Nơi này vẫn như lần trước không thay đổi gì Bốn phía bao phủ bởi xương bù Thoáng ẩn hiện mấy pho tượng thần thú Tiểu hòa thượng Tiếp đao Tiếng của giang chỉ vì như chim hoàng oanh vang lên Đào phòng vạch ra Một đường vĩ diệu hướng về phía mạnh kỳ tay phải của mạnh kỳ vung lên Nhanh nhàng tiếp lấy một đao Quay đầu tiên thấy Giang chỉ vì dùng mạo thành tú Đứng ở cách đó không xa Vách dành bò vang nhạt phất phơ theo gió Bên cạnh Trương Viễn Sơn và Tể Trinh Ngôn Cũng thong thả đi tới Võ công của người tiên bộ không ít đó Giang chỉ vì nhìn Mạnh Kỳ cười Không còn cảm giác tức giận Như lần đầu xuất hiện Và tiến nhập, tiếp nhận nhiệm vụ ở nơi này Tự động tác vừa rồi của Mạnh Kỳ Nàng đương nhiên nhìn ra trình độ hiện thời của Mạnh Kỳ đã khác trước rất nhiều rồi. Nhìn thấy mấy người đã trở thành thân quen, khắc hẳn thái độ sợ sệt cung kính ở trong thiếu lâm tử. Mạnh Kỳ ha hả cười lớn. Tiểu tăng còn chưa muốn đi gặp Phật tổ đâu. Vừa nói, ngón tay vừa vuốt vè giới đao. <cười> Thật là hiếm khi được thân người ăn đói giống hòa thượng như vậy. Giang chỉ viết cười cười rồi gắt đầu. Ta biết, ở thiếu đâm tự người khó lòng kiếm được một thành giới đao Nên chuẩn bị giúp cho người bộ thành đó Cảm tạ giang cô hương. Dừng một lát sắc mặt cô mạnh kỳ trở nên nghiêm túc Giang cổ nương trương sư huynh, tây sư huynh Từ sau nhiệm vụ lần trước Các huynh có thấy điều gì khác thường hay không Ta phát hiện tiểu ngọc phật mang theo đã bị nứt ra Hắn quyết định đo ra chuyện này Dùng thành ý mà không phải úp mở mở che giấu. Thế giới luân hồi này với bọn họ đều là đại sự Nếu không bình bạch ngay từ đâu Mà để sót mảnh mối, mất đi tín nhiệm của đám người Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi thì thật là không khôn ngoan chút nào. Lông mạch của Giang Chỉ Vi khẽ nhíu lại, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Ta không phát hiện có việc gì như vậy xảy ra cả. Ta cũng không thấy có. Trương Viễn Sơn sau một hồi suy nghĩ cũng khẳng định chắc nịch. tề trinh ngôn đứng bên cạnh thì cũng lắc đầu. Xem ra tiểu cọc Phật ta bị vỡ không liên quan gì tới chuyện này. Mạnh kỳ cũng gặt đầu rồi nói Nhưng trong lòng vẫn mơ khổ Sợ rằng việc đó không chỉ đơn giản như vậy Hiện giờ không có đầu bối gì Nên đành tạm quên đi Phải rồi Còn một chuyện quan trọng xảy ra Bên trong đại hùng bảo điện Mà các người chưa biết Trường viện sờn kỹ mãi Mà không ra có điểm gì khác lạ Như lời mạnh kỳ Chợt nhớ tới mấy chuyện về các tổ chức thần bí Tên là tiên tích và thân thoại Liên kể lại cho mạnh kỳ về thể trinh hồn biết Giang chỉ vi đứng bên cạnh chỉ thi thoảng bổ sung thêm một vài chi tiết Mạnh kính nghe chuyện Hít vào một hơi thật sâu rồi đói Luân hồi thế giới này liệu có tồn tại ngày trong thế giới của chúng ta không? Trường Viên Sơn ra chiều suy nghĩ Thế giới của chúng ta từng có đạo bồn Phật tổ Từng có ma hoàng yêu thánh Từng có những nhân vật bộ tay che trời Hiện dân nhân vật đã tới pháp thần cấp lục địa thần tiên So ra cũng không kém thần Phật tiền thánh lúc trước là bao nhiêu Đều có khả năng rời núi lớp biển xuất quỷ nhập thần Có thể xuất hiện một nhân vật cỡ lục đạo luân hồi chi chủ này Cũng không có gì là lạ Về những đại nhân vật đó hiện giờ ra sao? Mạnh kỳ ngạc nhiên hỏi Giang chỉ Vi khẽ cười Lộ ra lốm đồng tiền trước sự đông cạn của Mạnh kỳ Về thế sự giang hồ rồi trả lời Nghe truyền lại Thì bọn hắn có người đã chết lúc giao thủ Với các đại năng giả khác Có người vì thọ nguyên cạn kiệt mà không còn Thọ nguyên cạn kiệt Mạnh kỳ kinh ngạc hỏi lại Hắn vốn cho rằng những nhân vật được xưng là thần thánh như thế Lẽ ra phải trường sinh bất tử mới đúng chứ Giang Chỉ vi ngậm ngùi, tiền điện đạo định Bọn họ tuy là thần Phật Cũng có mối lo về thọ nguyên Bình thường có thể sống tới mấy vạn năm Thậm chí lâu hơn Nhưng cũng không thoát khỏi cảnh trở về với cát bụi Từ cổ trí kim đã có không biết bao nhiêu nhân vật Kinh tài tuyệt diễm Nhưng bậc đại trí Nghĩ ra đủ loại diệu pháp Hồng các giải tính mạng Tìm kiếm phục sinh hay là đoạt giá Vì như thần đạo, quỷ đạo Cũng chỉ được nhất thời Mà không thể tránh thoát số mệnh Cho nên hầu hết những đại nhân vật này Đều nghĩ tới chuyện kiến thảo lăng mộ Mong cuộc sống trường tôn sau khi chết hoặc chỉ yên lặng mà tan biến vào cõi hư vô. Giờ đang chỉ có đảo tôn Phật tổ trong truyền thuyết mới có thể siêu thoát ra ngoài thiên địa, vạn kiếp bất hủ. Trong truyền thuyết, Mày kinh ngạc nhiên, bọn họ không phải đã thực sự vạn kiếp bất hủ sao? Trước thời đại thần thoại, hậu thế rất hiếm được thấy đạo tôn cùng Phật tổ. Nếu không có chuyện mấy vạn năm trước mà Phật tính diệt Phật môn, thì dù Phật tổ ra tay trấn áp Thì thế gian chắc chắn đều nghĩ bọn họ đã sớm lần lượt tỏa hóa rồi Thời điểm suy đoán ấy đổ sụp cũng là thời, thời điểm làm dấy lên hy vọng trong lòng các vật cương giả Trường Vân Sơn đầy cảm khái nói tiếp nhân đồn Phật môn có tồn tại một con đường tu luyện khác hoàn toàn có đường tu luyện của những môn phái khác Đáng tiếc rằng đó chỉ là tin đồn mà không có căn cứ xác thực Mạnh kỳ khẽ thở hát ra thì ra thần phật tiên thánh rồi cũng có lúc phải chết già hiện giờ hắn tuổi còn trẻ nhắc tới thọ nguyên cạn kiệt cũng không tỏ ra quá xúc động làm sao trốn được tuổi già có thể đạt tới pháp thân đại năng hầu hết đều là trước khi chết gương mặt của tề chính ngôn không biểu hiện gì nói xen vào trước khi chết không biết cả đạt tới là hắn kìm thần thì thọ nguyên sẽ được bao nhiêu Mấy kia hỏi do Trường Phiên Sơn đắc đầu cười. Trần định sử đệ. Giờ đệ quan tâm tới việc này còn là quá sớm. Thời gian của đệ còn nhiều lắm. Bình thường đạt tới pháp thần cấp lục địa thần tiên có thể thọ 200-300 tuổi. Nhưng tăng hệ đồn ở thời đại thần thoại. Nhân vật đạt tới cấp độ này có thọ nguyên dài hơn gấp mấy chục lần. Lên hào thiên địa đã thay đổi rồi. Nhưng điển tịch còn sót lại từ thời đại thần thoại còn khác là thừa thớt. Đã phần là những truyền thuyết không đáng tin cậy lắm Cho nên người đời sau cùng Cũng chỉ biết là dựa vào đó mà suy đoán thôi Nhiệm vụ lần này Sẽ có thêm nhân vật mới cùng tiến vào Tiếng của lục đạo luân hồi trì chủ Vàng lên uy nghiêm Vẫn dứt lời Hào quảng sang lóa như có mặt trời hạ xuống Trường Viễn Sơn cùng sang chỉ vì Đã tiến vào hàng cũ khai khiếu Đều rơi vào trạng thái vụ thức hai mắt nhắm lại Đợi tới lúc mọi việc trở lại bình thường Mạnh kỳ thể hiện ra trên đền quảng trường bốn người, hai nam, hai nữ. Trực nương tạc tử còn có can đảm tới đây. Người tỉnh dậy đầu tiên là một nam tử tóc người phạm vỡ, mặc trang phục màu nâu, hung hổ lao tới. Trực đáp trong tay điển hướng Mạnh kỳ chém xuống. Người này chỉ đang chờ đợi cầu ra có thủ oán với mình, vừa tỉnh dậy đã ra tay động thủ mà không cần quan sát. Lúc đó hai nữ và một nam còn lại vừa tỉnh dậy ta vừa nghe thấy tiếng quát, đã thấy một đào kia không lưu tỉnh chém tới. À! Tiểu đưa thành tố mặc váy dài bầu hồng cánh sèn kìa, ngẹn ngào thét lên, hãy tay ôm lên ngực, toàn thân run rẩy. Bên cạnh nàng là một thiếu phụ đầy bị hoặc, giật nhanh tháo cây trâm cài trên đầu xuống, vô cùng khẩn trương và lo lắng sợ ác hán kia vung đau bổ xuống người của mình. Trung điên nam tử còn lại cao mày, khoẻ mặt liếc nhanh tình huống xung quanh thì căng trở nên ngừng trọng. Mạnh kỳ thấy đại hắn không nói không rằng Vùng đào chém tới Thì trong lòng cũng có phán đoán Thần thể vừa động đã quỷ dị Vo tới sau lưng hắn Sống đào co lại đánh cho hắn nhất thời Trở nên ngầy ngốc Dừng lại Trước vì đại hắn nọ lấy lại thăng bằng Mạnh kỳ mới quát toàn một tiếng Thực lực của hắn đang đạt tới Số khí tiểu thành ngang với chân đường cho qua mấy lần chiến đấu sinh tử Thân thủ cũng xem như không tệ Nếu là hắn của lúc trước Khẳng định tay trần luống cuốn không biết làm gì Trải qua thời gian dài đối luyện Trong diễn võ điện Sự đối phó với đối thủ thật quá dễ dàng việc đại hắn quan sát cảnh vật xung quanh Vừa sợ vừa nghi hoặc Nhìn Mạnh Kỳ hỏi Xin hỏi tôn giáo đại danh Chuyện này là sao Mạnh Kỳ hướng bốn người mới xuất hiện giải thích Các người chắc đã phát hiện Thấy nơi này thật khác thường Bần tăng là chân định Lúc trước cũng ngạc nhìn không kém các người Chỉ là tới sớm hơn các người một chút mà thôi đây này chính là luân hồi thế giới Luân hồi thế giới Trung tiền Đàm Thử Mặc quang bào Thấp giọng hỏi Thần thể của hắn chậm lại đứng lên Mạnh khi chỉ vào cột sáng Đem những sự tình về lục đạo luân hồi chi chủ Nói trong một lượt Cho nên các người Có thể ở chỗ này dùng thiện công để đổi lấy võ công Thần binh lợi khí hay là tiền đan Thần dược Hay bất cứ thứ gì mà các người có thể nghĩ tới Như lại thần trưởng, kinh thế thư, khiến đế ngọc sách. Năm tử phạm phỡ kia thở dốc, hỏi rôn rập. Mạnh khi chỉ vào cột sáng, càng người có thể tự mình xem đi. Sau một hồi giới thiệu mà không thấy có bàn thưởng hay chuyện gì khác, nên hắn tiêu nghỉu, thâm dụ lần sau nhất định không làm chuyện bệnh bạ này nữa. Đại sứ Thần Tăng, tiểu đứa tử ta là thần nữ nhí trói gà không chặt. Có thể nói với lục đạo luân hồi chi chủ, Xin hắn thả tự do cho ta Ta nhất định sẽ giữ kín mọi chuyện Thiều đưa mặc váy dài Bọc cánh sen vội vang đứng lên Nhìn mạnh kỳ khẩn công Mạnh kỳ thở dài Chắp thấy trước ngực tuyên Phật hiệu rồi hỏi A-di-đà Phật, thí chủ Người ghi chuyện đó có thể không Thiều đưa trong mắt đã ngấn lệ Giờ nhảy xuống thành dòng Thấp giọng buồn bã Mẫu thần mẫu thân, Màu tới cứu tiểu nữ với Mạnh kỳ thấy vậy thì quay sang nhìn Giang chỉ vi Muốn nàng qua an ủi nàng kia một chút. Giang chỉ phi mấp máy môi, truyền âm nhập bật nói. Tiểu Hoa thượng, lục đã luân hồi chi chủ định làm gì, vì sao lại mang tới một cô đường bình thường thế này? Còn vị đại thiếu kia, thực lực tương đương với cao thủ khải khiếu nữa chứ? Mạnh kiến lắc lắc đầu, ra chiều không biết. Vâng điện hắn nhớ tới một chuyện, bước tới chỗ giang chỉ phi nói. Giang cô đường, cô đường đột phá rồi sao? Đột phá... Giang chỉ vì vỗ vai tiểu tử Sau đó thấp giọng an ủi Thần tăng Tiểu nhân tên gọi là hướng huy Kinh xin gái thông nom nhiều hơn Năm tử phạm vỡ xem xong liệt biểu trong cột sáng đang lẽ đi tới bên cạnh mạnh kỳ cúi đầu khom lưng Bộ dạng vô cùng su định Vừa rồi mạnh kỳ ra tay Đã để lại cho hắn cảm giác Người này có thực lực cao thầm khó giỏ Có thể so với ba người kia còn mạnh hơn nữa Mạnh kỳ hơi cười và không cười Nhìn ánh mắt của hướng huy định đáp lời thì khung cảnh đột nhiên biến đổi núi non trùng điệp hắc quang lưu chuyển bắc mang xâm nhập trung nguyên tàn sát dân chúng tặng chúng thiếu lâm hào khí ngùn ngụt gia nhập nghĩa quân phản kháng ở khắp nơi đại tướng quân bắc mang đoá dị sát muốn triệt tận gốc mối họa này chuẩn bị mang một lượng lớn cao thủ tiến về thiều hoa sơn sau đó tiêu diệt thiếu lâm đoá dị sát đã mua chuộc rất nhiều tăng nhân bên trong thiếu lâm nên vô cùng tin tưởng. may mắn công nghĩa sĩ chịu hy sinh tính mạng để truyền tích tức ngày ra. Nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất, chị Bình làm hai đường, đột phá nơi đóa nhì sát bố trí cao thủ chặn đường, đem danh sách nội gián mang tới chợ thiêu lâm. Thời hạn là ba ngày. Qua hạn mà chưa có người đến sẽ bị khấu trừ 50 thiện công. Tới lúc nhiệm vụ chấm dứt, người nào không đủ thiện công sẽ bị loại bỏ. Nếu thành công, mỗi người sẽ được ban thưởng 50 thiện công. Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai, sau khi nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất được hoàn thành sẽ tiếp tục công bố. Hết tập 3.